không nghĩ nữa, nên từ nơi này thoát ra đã. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, thay nàng chắn đao tầng thứ 9, cho tới bây giờ đều không có người nào đi vào, trừ bỏ người tạo ra tháp, thật sự không biết là nhân tài thế nào mới có thể thiết lập ra cơ quan tinh diệu như vậy. Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần cùng đi lên tầng thứ 9, ba người khác đều đã bị nhốt ở lại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 nói ra lời thề cả đời